và nhớ c o m m e n t mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trung thành tiên tôn trưởng trung thù thật sinh Chương chính ngốc ngách thật sự đức vần bản lĩnh phường bắc hai đứng trên đỉnh núi tuyết ngẩng m ặ t nhìn cửu trọng t h i ê n cách đỉnh đầu mấy trăm trường bị mây mù che khuất ánh mắt hờ hững l ạ n h nhạt trên bàn cờ trống trải một con cú tuyết l i ế u r ế u nói Âm đằng kia hệt như c h ó điên vậy thà để linh quả trăm năm mới mọc một lần chết héo chứ không muốn giao ra vì nó cứng đầu quá nên ta buộc phải dùng vũ lực cướp đoạt một quân cờ đen xoay chuyển trên năm ngón tay phượng bắc hà hắn chẳng buồn ngẩng đầu lên cướp được chưa chưa cụ tuyết cho hắn xem lông đuôi gần như trụ đ u i của mình rồi ỉ u siêu nói không biết thứ quỷ kia ăn gì để lớn mà linh lực hết sức âm tà ta t h ử lỗi cho ta vô dụng ăn gì để lớn phượng bắc hà thản nhiên nói ăn s ắ chết cú tuyết khẽ giật mình thiếu tô rất quen thuộc với âm đầm kia sao từ c ử trọng thiên trượt vọng xuống t i n g rồng gầm một con rồng đen cưỡi mây bay đến trong nháy mắt một trận mưa to ào ào chút xuống núi tuyết vì quá nặng nên đông lại thành băng mưa tuyết đổ rì rào cú tuyết kêu oai oái nhảy xuống gầm bàn đá tránh mưa rồng đen nhanh chóng đáp xuống đỉnh núi tuyết vân quy hóa thành người rồi ném một thân thể máu mê đầm đ ì tới bên chân phượng bắc hà phượng bắc hà rủ mắt nhìn còn người lập tức coi lại tuyên lộc ỳ thòi thấp bất tịnh nhân sự trong linh mặt lạnh giá tràn đầy linh lực lựa nóng phượng bắc hà điềm tĩnh hỏi phụ tôn làm vậy có ý gì chẳng phải thiếu tôn giỏi đoán ý tôn thượng mắm mà vân quy lạnh lùng nói sao giờ lại không hiểu phượng bắc hà âm thầm siết chặt quân cờ trong tay vân quỳ cũng lười dông dài với hắn cười l ạ n h một tiếng rồi cảnh cáo p h ư ợ n g bắc hà c á c t r ư ờ n g mạnh chim của ngươi đấy tốt nhất đừng để rơi vào tay ta d ú t lời vân quỳ hóa thành rồng đen gào thét bay đi mưa tuyết lại lột bột rơi xuống trên mặt p h ư ợ n g bắc hà chẳng có biểu cảm gì thần sắc khó lòng phân biệt cựu trọng t h i ê n rộng lớn như vậy chỉ có tin tôn và hai con rồng kia long t ộ c lại tuyệt đối trung thành với tin tôn nên rất khó mua chuộc kẻ duy nhất được tự gia ra vào cựu trọng thiên chính là tuyết lộc y nhưng tuyết lộc y xưa nay cao ngạo không bao giờ dính dáng đến cuộc tranh giành giữa ba tộc phương bắc hà tình cờ quen biết hưu trắng này sau đó lên kế hoạch dùng cỏ kim quan mình bồi dưỡng ra hắn để thuận lợi trở thành tuyết lộc y của cựu trọng thiên làm một quân cờ nghe mình sai khiến tiền tồn đang âm thầm tiền quả âm đằng tin tức này cũng do tuyết lộc y bảo cha hắn tiên tôn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện này sao tự dưng lần này lại nổi giận tuyết l ụ c y đã nói sai hay làm sai chuyện gì thủy liên thanh đâu phượng bắc hà c a o mày n ằ m ngón tay khẽ đợt tuyết trắng đang rơi lại tại chung quanh đ ộ t nhìn cuốn xoáy dâng trào như vũ bão cứu tuyết chỗ dưới gầm bàn sợ hãi ngẫm đầu nhìn tên mắt thấy giữa kẻ tay phượng bắc hà chậm rãi rơi xuống một nhúm bột miệng đen nhắn quần cờ đen kia đã bị hắn bóp n á t vụn cú tuyết lại r ụ t đầu lại dù con ngu mẩy nó cũng nhìn ra phượng bắc hà đang nụ giận nên tuyệt nhiên không dám ló mặt ra chẳng biết qua bao lâu gió tuyết càng quét khắp nơi dần yên tĩnh lại dòng n á n lạnh lẽ của phượng bắc hà vang lên tìm âm đằng lần nữa đi đừng để phượng hành vân nhanh chân đến trước cú tuyết vội nói dạ cựu trọng thêm p h ư ợ n g ngọc thu thoại mãi ngủ một giấc trên giường mây êm ái khi mở mắt ra thì trời đã s á n g bẩn bên cạnh có tiếng vải vóc sột sạt phù ngọc thu mở mắt rồi khỏi nhập duỗi thẳng thân hình mũm mĩm mông lung quay đầu nhìn t u y ê n t ô n ngồi cạnh giường tóc tai rủi bù áo bào lẫm lẹt khoác hờ trên vai dường như hắn đang n g ẩ n người nghe động tính của chim t r ắ n g mới lạnh lùng nghiêng đầu nhìn y thấy vẻ nạch m ặ t này của hắn phù ngọc thu lập tức giật mình wow rồi à nhưng mình đã làm gì đâu t u y ê n t ô n trường y chào mắt vàng như có mây đen quay cuồng đáy mắt tràn ngập lệ khỉ lạnh lẽo hắn đang bất mãn phù ngọc thu sửng sốt hoàn toàn không biết rốt cuộc diêm la s ố n này bất mãn chuyện gì mới ngủ dậy nên cáo ạ l ờ khỉ quần q u ầ trên người tin tôn càng lúc càng nặng hắn nghiến chặt răng từ từ vươn tay về phía chim trắng phù ngọc thu mơ màng nhìn năm ngón tay dài xinh đẹp kia giũa tử gần mình hoàn toàn không biết cái chết đang cận kề đưa tay ra làm gì phù ngọc thu nghiêng đầu nhìn xửng bàn tay kia càng lúc càng gần giờ phù ngọc thu mở t h ể trên cổ tay và cả bàn tay tiên tồn như đang có nước chậm chạp nhỏ giọt t í y t á t rơi xuống đệm giường đó không phải mồ hôi mà giống nước bốc hơi khi bị đun sôi hơn trước đó tuyết độc y từng nói ngay cả nước độc n g à i cũng từng trúng đời chính là nước độc sao phù hợp thu chợt vỡ lẽ ra nghĩ thầm lại lau tay nữa à y hiểu rồi bàn tay n ổ đầy cân xanh của tin tôn đã ở ngay trước mặt y năm ngón tay như ẩn chứa sức mạnh khổng lồ chỉ cần bắp một cái là có thể làm chim trắng nát như tường các ca ghi chắc t à n bạo bỗng nhiên dâng lên trong lòng đôi mắt vàng cũng trở nên đ ạ rực hẳn chán rồi hẳn quyết định giết con chim này mọi thứ nhạy nhác tưng bừng trên thế gian đều đáng chết dựa vào cái gì sau đó lòng bàn tay g i á lạnh của tin tôn đột nhiên bị một vật ấm áp cọ vào năm ngón tay bỗng khựng lại tin tôn ngơ ngác nhìn chìm trắng đang cố rướn người lên cọ sát tên hình t r ò n v o vào lòng bàn tay đọng nước cụ hắn tin tôn bà chấm cảm giác vừa ấm vừa mềm từ lòng bàn tay dần lan ra khắp toàn thân trái tim lạnh lẽo như bị đùi lồng như bị lồng đùi phất qua một cái vừa ngứa vừa tê tin tôn rũ mắt nhìn y phù ngọc t h u ra sức vỗ cánh để mình bay lên dùng lông trên đầu lau nước cho làm bàn tay t i n tôn tận tụy làm khăn lau tay đúng là phiền phức m ạ t h y nói thầm trong lòng hễ、hey, tay dính nước thì lại q u ạ o Sao tỉnh tình còn khó ở hơn mình nữa vậy y đang ra sức lau tay cho t i n tôn hay q u ạ o thì chờ thấy thân thể nhẹ bẩn y bị bế lên cao phù ngọc t h u nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về t à n bạn điên cuồng trong mắt t i n tôn đã biến mất hắn lại trở về làm d i m à sống ôm tồn lễ độ vui buồn thất thường như mọi khi tiểu điện hạ thích nước à hắn thờ ơ hỏi phồn ngọc thu nghiêng đầu không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu cỏ thích nước là chuyện đương nhiên tên tôi cười do tẩm điện cửu trọng t h ê n có dòng suối muốn đi không phồn ngọc thu vừa nghe chữ suối thì gật đầu đi l u y n làm cho đầu y choáng váng ý cười của tiên tôn không hề giảm đi nhưng mắt vàng lại tĩnh mật sâu sắc vân thu vân thu màu trắng chạy vào tôn thượng có gì x a o bảo ạ thiên tôn ném đi chim trắng trên tay phù ngọc t h u là vút ra ngoài rèm mây được vân thu đón lấy ôm trong ngực đem tử đ i ệ n h ạ ra s u ố chơi đi mắt vân thu trộn to như sắp lọc khỏi tròng nhưng trên người nó có qua bước rèm mây như lụ trắng tiên tôn l ạ n h lùng lít hắn một cái vân thu lập tức im bặt ôm chim trắng hành lễ rồi chạy đi thiên tôn ngồi một mình bên giường gió thổi tung lụ trắng rơi xuống đất mơ hồ lụ ra một đôi mắt vàng lạnh giá thủy liên thanh phù ngọc n g thu vui mừng hớn hở được vân thu ôm ra suối chỉ hận không thể hát v a n một bài nhưng sau khi niềm vui lắng xuống ý cảm thấy hình như mình đã quên mất gì đó phù ngọc thu cố suy nghĩ nửa ngày mà vẫn không sao nhớ ra được n h ư n tính y luôn hồn nhiên vô tư nên nghĩ không ra cũng không ép mình nữa mà phấn khởi chờ ngâm suối sau tầm đ i ệ hệt như tin cảnh mây mù lượn lờ như s ư ơ n sớm cuối thu chỉ chốc l á sau đã đến nơi tuy nó là suối nhưng thật ra giống một cái hồ hơn nước chạy rắc rắc có mấy nguồn suối nhỏ không ngừng tuôn ra nước trong v á c linh lực trong nước còn dồi dào hơn cả van u cấp phù ngập thu trố mắt linh vật thiên đạo bàn ơ n thích nhất linh lực từ cội nguồn trời đất này vân thu khoanh tay đứng một bên hung d ữ mài rằng thủy linh thanh trên b h chim trắng là linh, mặt nhất, là linh vật mạnh nhất có thể khắc chế tin t ô n t ô nhỏ tin t ô n đã bị trừ tước tin t ô n dùng đủ loại độc để gây tổn thương hoàn toàn sau khi ngồi vào ghế tin t ô n không hiểu sao thần hồn hao đi nhiều cứ một thời gian lại phải dùng linh lực ở suối này củng cố thần hồn nếu thủy liên thanh thật sự lọt vào suối thầy e rằng câu đùa chẳng còn sống bao lâu nữa mà tin tôn hay nó sẽ trở thành sự thật nghĩ tới đây vân thù nhẹ rằng trên cánh tay hiện ra vải sân nhìn chừng chừng chim trắng đang đứng trên bờ quay lưng về phía hắn chỉ cần nó có ý định thả thủy liên thanh xuống suối thì mình sẽ nuốt chửng nó vân thù cầm tức nghĩ thầm chẳng biết tôn thực nghĩ thế nào mà biết rõ nó có thủy liên thanh vẫn dám để nó đến suối chơi đ ồ n g lúc này cột bông trắng quay lưng về phía hắn bất thình l ì n nhảy tắm xuống suối ù m một tiếng vân thu bà chấm vãi rồng của vân thu xù lên cột bông trắng này thế mà không cần m ạ c muốn cùng thủy l i n h than h tan trong suối sao trong t ậ n điện tim t ô n phút chốc mở ra đôi mắt đỏ rực mây mù ở c ự u trọng thiền bỗng nhiên cuồn cuộn không ngớt sương mù vặn l ã n quanh suối như có sức sống hiện ra hình đầu lâu mắt m i ệ n g rú lên từng đợt vô s ố hốc mắt t r ố n g rỗng cùng đổ dồn và phù ngọc t h u những ác quỷ đ ị a n g ụ c tù là muốn truy hồn đoạt mạng vân thu g ầ m lên một tiếng rồ hóa thành rồng xanh khổng lồ d ư ờ n g màn mùa bút nhào tới suối hắn muốn ăn thịt con chim x ả quyệt này nhưng khi hắn vừa nhe răng tới bên bờ suối thì ánh mắt đột nhiên cứng đờ nhìn cục bông trắng nổi lênh đ ê n trên mặt nước vân thu chấm h ỏ i chấm h ỏ i chấm hỏi, hỏi. chim trắng nhảy vào suối nước làm toàn thân ướt nhẹp vì lồng chim không thấm nước nên lơ l ư ỡ n g trên mặt suối trong veo còn tạo ra ánh sáng trắng như tuyết phần hợp t h u khoan k h o á i hít mắt chưa bồng bềnh m ỏ n g vuốt dưới nước liều mạng quẩy đ ạ p làm thân chim bơi l à m vòng hết sức thoải mái dễ chịu vân thu b à chấm mây mù chấm chấm chấm trong tầm điện ánh mắt tin tôn ngân trệ trên mặt cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc hiếm thấy chim trắng này đang tắm suối ư t h ẳ n g chớp ác quỷ bên bờ tan thành sương mù vân thu không thể tin nổi ngươi làm gì vậy không lo tìm cách thả thủy liên thanh vào suối mà bơi lội ở đó làm gì phù n g ọ c thu uống mấy n g ụ m nước rồi lười biếng mỏ to mắt t h ẳ n g thấy mây mù trên bờ ủ rũ c ú i đầu chậm chạp thối lui ây mờ m ị t n g h i ê n g đầu đôi mắt đen l á i bị nước thấm ướt lộ ra vẻ ngây thơ khờ k h o trên mặt chim trắng như v i ế t đầy mấy chữ ngươi phiền quá、à? sao lại nữa thế vân thu bao à chấm b năm qua vân t h u đã thay tin tôn xử lý vô số nghịch tặc đến đây ám sát tin tôn nhưng chưa bao giờ gặp tình huống khó xử như bây giờ chỉ cần đạt thủy liên than ở nguồn suối cách đó không x a là có thể làm đại thương nguyên khí của tin tôn giờ tin tôn đã chủ động đưa cơ hội đến ngay trước mặt thế mà cục bông trắng này làm gì thế kia ngâm mình nếu thiếu tôn thường loan biết được chỉ sợ phải á i máu ba lần phù ngọc thu không hề hay biết vân thu đang hoang mang tiếp tục bơi bơi tới bơi l ù i trong suối thấy cột bông trắng bơi tới suối, nguồn suối lâm t h u vân thu lập tức giữ vững tinh thần không đúng thế con thương loan dám đưa chim trắng này tới cựu trọng thiên thì nhất định đã lên kế hoạch sẵn chim trắng này không thể nào ngu ngốc như thế được vân thu cảnh giác chắc là đang chờ mình lên là cảnh giác rồi bơi tới đó thả thủy liên thanh vào nước chứ gì vân thu sẵn sàng chiến đấu ngay cả mỏng b ú t sắc bén cũng chuẩn bị xong sau đó hắn chưa mắt nhìn phù ngọc thu đặt chân bơi một vòng quanh nguồn suối c h i n trắng chưa bao giờ thấy nguồn suối nên vui vẻ đập cánh để mặc nước suối tuôn ra đẩy mình tới bờ vân thu bà chấm không sai chim trắng này ngốc nghếch thật sự nếu phù ngọc thu vẫn còn là ưu thạo thì sẽ ngâm mình ở suối này mãi nhưng bản năng c h i n trắng không cho y ngâm nước quá lâu chỉ bơi một hồi lại treo lên bờ nước thẫm ướt lông tơ chim trắng phần ngọt thu cúi đầu nhìn thoáng qua suýt nữa đã khóc thét lúc đầu y cứ tưởng chim trắng nhiều lông quá nên mới béo không ngờ là béo thật phần ngọt thu hoài niệm thân hình u thảo xinh đẹp của mình là cây sành biếc rễ cây mạnh khảnh thở vì phò nắp mình làm nước trên lồng tung tẻ khắp nơi vần thù vận giữ nguyên hình rồng nằm đờ đỉnh một bên vậy phù ngọc thu làm văn nước đầy mặt nếu trước đây vân thu bị hắt nước nhất định sẽ xù lông lên nhưng lúc này mặt hắn đần thối nhìn sững phù ngọc thu với v ẻ không tin nổi phù ngọc thu lắc mình làm bộ lông xù to còn thắc mắc hơn cả hắn trên mặt viết đầy câu uốn lộn thốt hả sao ngươi không xù lông nữa vân thu bà chẩm ta ngươi hắn cái này đây là lần đầu tiên vân thu không biết phải nói gì hơn nửa ngày sau mới chả nạn nói thôi bỏ đi ngu ngốc phù ngọc thu chấm họ chấm họ chấm hỏi ủa đang yên đang l à n tự nhiên mắng người ta là sao trong điện đôi mắt vàng của tin t ô n ấm áp hiền hòa y ê n lặng giây lát rồi đ ộ t n h i ê n nở nụ cười chương mười ngực đãi quái g ỡ phù ngọc thô t h o ả mái cuộn mình lên trên l ò n bàn tay vân thu được ngâm mình trong suối một lần làm y thỏa mãn đến mức chị hận không thể chip chip chip chẳng biết vân thu mắc chứng gì mà vừa bưng y đến thiên đ i ệ vừa luôn mồ mắng y xối xả ngươi là đồ ngốc phượng hành vân có đúng là huynh trưởng của ngươi không hả phi với đầu óc này của ngươi nhất định không phải là huynh đệ với hắn rồi khai thật đi ngươi là con riêng của tộc trưởng tương loan như ba tộc đồn đại đúng không phù ngọc thu bà chẩm phù ngọc thu vô g i ê n vô c ử bị mắng nên k h ô n g g i ữ trường hắn y vẫn n h ớ lần trước vân thu đã cứu mạng chim của mình nhưng hắn còn mắng nữa thì chút anh t ì n h này sẽ theo mấy câu ngu xuẩn ngốc nghếch bay đi mất cũng phải thương loan sinh ra một con chim trắng đã đủ kỳ quái rồi vân thu càng mãi càng thấy đúng hèn gì tộc chủ thương loan đương nhiệm không ưa n g ư ơ i phù ngọc thu nhớ mày tộc chủ thương loan Cô chấp thôi ầ n nước suối cuốn trí bị suối thất bắt tỉnh táo tập trưởng Thương trong Tìm Thủy Thanh trọng thiên Thương Thu, Thôi nhìn hội Linh chấm. điên đạo được đầu. đi. lại. Lời nói Loan, suối Loan quan quận Ngọc ở cửu thiên đi. Thu Ngọc bỏ bà vào của cơ cửu ở xong chắc suối kia không phải là suối ngọc hắn nói đấy chứ vân thu vẫn đang l ạ i n h ả y lần sau gặp phượng hàn vân nhớ c o t r ư ờ n g bạn n h ã của ngươi đừng để hắn thẹn quá hóa nhận làm thịt đấy phù ngọc thu hoàn toàn không biết thủy liên thanh ở đâu cũng lười quan tâm chuyện vớ vẩn này của tập thương loan tốt lắm phù ngọc thu quên xạch sần săn thủy liên thanh l ạ n lùng nghĩ ta để ngươi mắng đâu như vậy rốt c u c ũ n g c h ạ xong ơn cứu mạng của ngươi rồi vân thu vẫn đang lại nhải thì chim trắng cụt mình trên lòng bàn tay hắn đột nhiên bật dậy há mạo hung ác ngậm lấy thịt mềm giữa ngón cái và ngón chợ của vân thu sau đó y xoay đầu vặn chỗ thịt mềm kia nửa vòng vân thù rống lên t h ẳ n g thiết rồng s à n hóa thành người da dày thịt béo nếu p h ư ơ ngọc n g thư dùng mỏ nhọn mộ h ắ n e là sẽ bị đau r ă n g nhưng đoàn tấn công âm h i ể m chỉ vặn một c h ú t xíu siêu thịt này sẽ làm đối phương đau đến biến người còn rồng vân thù chịu không nổ suýt vùng tay nén y xuống người muốn chết à vân thù vẫn nộ gầm t h é t có tin ta đ ớ t ngươi không p h n Ngọc t h ô chỉ sợ diêm la s ố n g chiếc con rồng ngoài mạnh trong yếu này chẳng là cái đinh gì y nhảy nhóc trên lòng bàn tay hẳn như muốn thách thức đ â y đớp đi vân thù bà chởm vân thù sớm ta m ơ sớm ta m ư nhỏ ngoài t r ừ g ầ m gừ gào thết thì hoàn toàn không làm gì được y hẳn n g h n răng n g h n lợi nói ai cũng bảo tập thương loan tính tình dịu dàng như nước xong ngơi lại k h ở ưa t h ế hả vừa dứt lời thì bên tai trượt vang lên một tiếng rồng gồm k i n h thiên động địa sau đó một con rồng đen nhắn rơi ẩ m xuống trước mặt hai người làm cho bụi bay mù mịt v â n quỳ suýt giẫm chúng bọn họ nổi giận đùng đùng quậy đuôi một cái cút sang một bên đi dứt lời nàng lại hùng hổ bay vút lên cao p h ụ ngọc thu bà chấm vân thu chấm chấm chấm r ồ n g đ e n cộng lồ lượn vòng trên trời, giữa không trung chỉ thấy một bóng dáng xanh bít phóng ra linh lực cuồn cuộn, trong khoảnh khắc lao vào đánh nhau với r ồ n g đen. linh lực va chạm n ổ t u n g phát ra tiếng ầm v a n g vân thù đứng vững lại rồi l ạ n h lùng hỏi, tập thương loan các ngươi chẳng ai hiền làm dịu dàng hết, đúng không. phù ngọc thù ngờ vực nhìn h ắ n có ý gì. nữ n h â n áo xanh kia cũng là tập thương loan sao. đang nghĩ ngợi thì bên ta trượt vang lên tiếng kêu chói lói. một con chim khoác bộ lòng sành biết đáp xuống đỉnh cột lâm phượng bộ lòng vũ xinh đẹp lộng lẫy như biển mây trên trời quả nhiên là tộc thương loan nàng ta cao ngạo biết nhìn rồng đen cột mình trên cột rồi nói bằng tiếng người không cho ta gặp tin tôn cũng được ngươi bảo chim trắng ra đây đi vân quỳ quấn trên cột lòng phượng lạnh lùng nhìn nói thanh khê ngươi vượt qua giới hạn rồi đấy h ừ thanh khê cười lạnh vân thù cách đã không xa tặc l ư i tỷ người thấy người chưa chết nên muốn đến đổ bổ một đao đấy chật chật tỷ đệ rụt quả là cảm động trời đất phù ngọc thu bà chấm â mơ hồ suy luận tập chủ tương loan thanh khê và thiếu tôn không phải là cùng một người thiếu tôn là phượng hành vân nam nhân sai chim trắng ám sát thiên tôn bằng thủy liên thanh phù ngọc t h u đang nghĩ minh man thì đột nhiên giật t h o á t người mơ hồ cảm nhận một ánh mắt lạnh lẽo chĩa về phía mình ây ngờ ngác ngẩng đầu lên thì thân thể bỗng dưng mất trọng lượng bền tài vang lên tiếng quát của vân thu c ậ u trọng thiên không được càn r ỡ á phù ngọc t h u c h ẳ n g v ã n r ơ i thẳng xuống đất phát ra một tiếng b ị c còn nảy lên mấy cái ây chưa kịp phản ứng thì một cái chân chim đã giẫm lên đầu mình phù ngọc t h u chấm h ỏ i chấm h ỏ i chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. p h n h ọ c thường ở người muốn giải dụ đứng dậy nhưng mỏng vút kia lại như nặng ngàn cân đèn ghín xuống y hai chân chim nhỏ bể dãy đạp đoạn sạ trên mặt đất mà không sao thoát ra được trong mắt y mơ hồ lẻn lên màu xanh chính là con chim thương loan kia thanh khê ngạo nghễ dẫm lên đầu chim trắng rồi cười như không cười nói với hai con rồng đang bao v ơ i mình muốn c ả n h tạ các ngươi mà có bản lĩnh đó sao vân thu quắc mắt làm càn c ứ tin ta n ú t vân q u ê lạnh lùng truyền âm với hắn nghe n ó i hôm qua nàng ta cầm kiếm xông lên núi thanh n g u y ở lưu ly đạo suýt nữa đã làm t h ị t phượng hành vân không muốn chết thì cứ việc n ú t nàng đi vân thu bà chẩm khí thế h u n g hồ của vân thu lập tức biến mất thanh kê nhíu mày bảo vân quy người cũng thức thời đấy tộc chủ vân q u ê lạnh nhạt nói vì một quân cờ làm vậy không đáng đâu quân cờ thanh khê đ ạ t đầu chim trắng dưới chân hồng hắt nói phế vật này mà cũng xứng làm quân cờ à phùng Ngọc thu bà chấm phùng Ngọc thu đâu chịu được nỗi nhục này tức giận sắp bùng nổ nhưng bất kể y có d ạ y dụ thế nào thì đầu chim vẫn không nhúc nhích tức giận đến nỗi suýt h ó t lên nữ nhân xấu xa vân vây đan định nói thì thính tai nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng khoan thai con người trong mắt nàng co lại động tác nhanh chưa từng có lao tới thương l o à n thanh k ề những mày vừa định xòe cắn thì vân quê truyền âm tới đ ừ n g nhúc nhích thanh k ề vẫn chưa phát giác ra sách ý trong lúc s ữ n sờ bị vân quê bóc cổ quăng m ạ n g xuống đất ầm mặt đất lập tức xuất hiện những khe nứt rồi dần lan rộng rốt cuộc phù n g ọ c thù cũng được tự do bay nhảy lộn nhào tới chỗ vân thù mặc dù vân thu hơi xấu tính nhưng ít ra sẽ không giẫm đầu chim của mình thấy chim trắng cuốn quyết chạy trốn đôi mắt long lan như nước của thanh khê tự hồ đóng băng không giữ t r ư ờ n g vân quỳ người vân q u ỳ quỳ một gói bên cạnh nàng rồi cúi người tóc dài rối tung s ả xuống che khuất ánh mắt nàng vân q u ỳ cánh răng miến lợi gần giọng không ai bảo người đến cửu trọng thiên phải thu cánh lại à thanh khê cái gì ngón tay vân quy run rẩy như đang dốc hết sức lực khó nhọc nói cánh thu thu lại nếu không muốn chết thanh khê cao mày thấy vân quy có vẻ như đang sợ hãi gì đó thì cũng không nghĩ nhiều mà nhanh nhẹn hóa t h à n h hình người rồi hết tay vân quy đang nắm chặt cổ tay mình ra tộc chữ thương loan có vẻ đẹp khuynh thành dịu dàng nhưng khí thế hết sức lạnh lùng cao ngạo nàng ung dung đứng dậy tóc đèn rũ xuống vai bị hết ra sau lưng vân quây vẫn quỳ một chân xuống c ô n g cứng nói khấu kiến tôn t h ư ợ n g thanh khê giật mình quay đầu lại chẳng biết tin tôn đã đến từ lúc nào m i ệ n g cười đứng trên bậc thang quan sát với v ẻ hào hứng vạt áo bào trắng tân sau lưng phủ lên mấy bậc thang t ự như lông vũ mỹ lệ vân thu vội vàng chạy tới bế phu ngọc thu lên rồi hành lễ theo thanh khê chống kiếm quỳ một chân trên đất dám vẻ khí thế dám vẻ khí khái hào hùng không xa tạ xít thanh khê của tộc thương loan b á i kiến tôn thượng ngươi là thanh khê đấy h ạ tin tôn cười nói ta vẫn chưa chúc mừng ngươi kế thừa chức tộc chủ thương loan nữa tôn thượng không cần nhọc lòng vì ta đâu thanh khê lười vòng vo vò nên nói thẳng ngài đang tìm quả âm đằng ta sẽ dốc hết sức lực toàn tộc để tìm về cho tôn thượng xin ngài chỉ một ân điển thôi tin tôn giơ tay ra c h i n trắng trên lòng bàn tay vân thu lập tức bay vào tay hắn phù n g ọ c thô b ị giẫm không nhẹ làm bộ lông rủi bù ê căm tức chừng thanh khê một cái rồi thở hồng hộc hãm mỏ chảy lông lại còn tỷ đệ ruột nữa à tỷ đệ ruột mà đi giết nhau sao thanh khê thấy y vừa thấy y thì lông mà y nhũ chặt giọng nói cũng lộ vệ lo lắng xin tôn thượng chấp thuận t u y ê n tôn có vẻ rất hào hứng m i ệ n g cười v ú t ve chim trắng ta chỉ giao cho một mình hành vân đi tìm quả âm đằng sau giờ cả ba tộc đều biết thế nhỉ lời này chính là đang chat thanh khê cố tình xem vào chuyện của cửu trọng thêm vân quy nghe vậy thì giật thót thanh khê toga nói thẳng mọi người đều biết thì sao chẳng phải tin tôn chỉ cần kết quả quan tâm ai tìm được làm gì tin tôn bình thản nhìn nàng khi thấy áp bắt cực nặng thân hình mãn thẳng của thanh khê dường như không cảm nhận được uy lực kia nên vẫn đứng in sắc mặt không hề thay đổi tin tôn nhìn nàng hồi lâu rồi đột nhiên cười vàng người rất thú vị tuyên tôn nói nếu lúc trước ta chặn ngươi làm thiếu tôn thương l o à n thì e là bây giờ vị trí tin tồn đã xác định rồi thanh khê không phụ nhận được tuyên tôn dễ dãi nói ngươi muốn âm điểm gì không lấy quả âm đằng ta vẫn có thể thưởng cho ngươi ánh mắt thanh khê nhìn về phía chim trắng trên tay hắn toàn thân chim trắng ướt nhẹt chưa khô nhìn vừa chật vật vừa tội nghiệp không con chim nào thích lông mình bị ướt có lẽ chim trắng mới vừa bị phạt thanh khê ép mình rời m ắ t đi rồi nói tôn thượng có thể trả lại b ạ c h tước cho tộc ta không tin tôn tỏ vẻ hứng thú b ạ c h tước vâng thanh khê nói b ạ c h tước cờ cạo không biết gì chỉ sợ ở lại c ự u trọng thiên sắp quấy nhiễu tôn thượng không đâu tin tôn gãi c ằ m phù ngọc thu rồi thản nhiên nói ta thích y lắm thanh khê bà chấm thanh khê sốt ruột nhưng năm ngón tay tin tôn khép lại nắm hờ chim trắng trong lòng bàn tay hắn ôn tồn hỏi nhưng gì b à t ư ớ c không có linh lực mà cũng chẳng kết đan hoàn toàn không khác gì chim bình thường cả thanh khê im bật bởi vì nàng phát hiện mình càng nói t h ì n a m ngón tay t i ê n t ô n càng n ắ m chặt chim trắng t i ê n t ô n vẫn đang ôn hòa nhìn nàng rồi xoa nữa thanh khê nghiến chặt răng t i ê n t ô n đang muốn nói thẳng với nàng nếu bảo hắn trả lại chim trắng thì được thôi trả lại một cái xác cũng là trả phụ ngọc thư vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra còn đang vô tư chảy lông cái rác này sao mà phiền quá đi mất sao mà lẩm lùng thế thanh khê nào g i ả m nói tiếp k h ả gật đầu rồi đổ giọng nếu tôn thượng không chê thì chính là may mắn của bạch tước vậy có thể phiền tôn thượng cho ta nói cơ với đệ đệ không năm ngón tay tài... năm ngón tay tin tôn từ từ buông lỏng hắn mỉm i cười làm đôi mắt vàng hiện ra ánh sáng hiu hòa tất nhiên rồi phường ngọc thu lập tức xù lông c u ố n quýt ôm chặt năm ngón tay tin tôn đ ừ n g mà nếu nhà xấu xa này muốn d ẫ m chết y đó nhưng tin tôn đã đáp ứng thì không thể đổi ý cuối cùng vẫn giao phù ngọc thu ra phù ngọc thu cảnh giác nằm trong tay thanh khê bị nàng quen thuộc nâng trên lòng bàn tay đi ra ngoài điện đến chỗ vắng vẻ thanh khê nâng chim trắng lên trước mắt vẻ mặt nặng l ù n g lập tức biến mất nàng thận trọng nhìn quanh một vòng không thấy ai nhìn trộm mới vội vã mở m i ệ n g mấy ngày nay hình như tin tôn lại bệnh ngày mai hắn sẽ ra suối b ể quan h tỉnh dưỡng hai con rồng kia cũng đi vắng giờ tỷ ba khóc đợi mọi người đợi mọi nguồn nước ở cửu trọng thiên đều ngừng chảy để lén trốn ra đi s ẽ không ai cản đệ đâu phường ngọc thù sững sơ mờ mịt nhìn nàng nàng thật sự muốn cứu mình ra ngoài s a o ngoa nào thanh k h ê vuốt tủm lông đạo trên đầu y khuôn mặt luôn cau cỏ bỗng nhìn giãn ra nàng dịu dàng thì thầm ra khỏi điện rồi đi về hướng bắc che o xuống thang mây cửu trọng thiên t ù t ù sẽ chờ để ở cổng lưu ly đạo phù ngọc thu giật mình lưu ly đạo vần bản lĩnh không phải quả đúng lúc rồi sao phù ngọc thơ mừng rỡ như đang buồn ngủ mà gặp chiếu màn tin t ô n âm tình bất định đ ệ ở cửu trọng thiên sớm muộn gì cũng có ngày gặp họa thôi thanh khê dùng tay áo lau bộ l ồ n g ướt của y rồi đau lòng nói sau khi trốn thoát t ỷ sẽ đưa đệ đến t h ế gian ẩn náu phù g ọ c thu gật mạnh đầu thanh khê thấy vẻ mặt ngốc nghếch của y thì không khỏi đau đầu lặp lại đ ư ờ n g chạy trốn thêm hai lần rồi hỏi nhớ kỹ chưa phù g ọ c thu bà chấm nói lần đầu y đã nhớ rồi chỉ mấy câu ngắn gọn thôi mà thì ra cái xác này ngu ngốc đến vậy có mấy câu cũng không nhớ nổi nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của y thanh khê cau mày vẫn không yên tâm nên lặp lại lần nữa cuối cùng mới lưu luyến không rời đưa y về phù hợp thu nhìn theo nàng đi xa nghĩ thầm lời đồn chẳng đúng tí nào tề tệ của chim trắng mày hình như cũng đâu ghét nó như trong truyền thuyết quả nhiên thanh khê n ó không sai tin tôn lại bệnh sau khi trở về phù hợp thu chưa kịp thấy hắn thì đã bị nhốt vào lồng vàng trong thiên điện ban đêm cũng không được chịu đến thị tẩm ngay cả bóng rồng của vân thu và vân quy cũng không có chẳng biết đã đi đâu phù ngọc thu uống nước trong l ò n g vàng một ngày suýt nôn ra đêm hôm sau phù ngọc thu bị no nước liên tục nấp c ụ c khó khăn lắm mở đỡ hơn một chút lại muốn uống nước nhưng ây vừa đến cạnh khai ngọc thì sửng sốt thấy hạt châu liên tục tuôn ra nước đột nhiên rung rưng sau đó toàn bộ nước trong khai ngọc biến mất tăm chẳng còn một giọt phù ngọc thu giật mình chít nước của mình đâu ê ngô ngơ nửa ngày sực nhớ ra chuyện gì nên quay đầu nhìn quanh không riêng gì nước trong khai ngọc mà thác nước nhỏ c ạ n chậu cây c ạ n ở thiên điện cũng tan thành hư vô mây mù luôn lượn l ờ chung quanh cũng đã biến mất từ lúc nào tầm nhìn vô cùng rõ ràng đây là lần đầu tiên phùng ngọc thu thấy rõ quan cảnh đại điện cửu trọng thiên nhìn thấy cảnh tượng cổ quái này phùng ngọc thu chợt nhớ tới lời than khê nói giờ tí bạc khác mọi nguồn nước ở cửu trọng thiên đều ngừng chảy chính là ý này sao phù ngọc thu lập tức phấn khởi nhảy cẩn lên bớt một chiếc lông vũ từ trên người xuống rồi hì hục cắm vào lỗ khóa lòng vàng chỉ g â y lát sau khóa cạch một t u y mở ra cái này do c â âm đ ằ n ở van u cốc dạy y lúc ấy âm đằng dương dương đắc ý nói ngươi sợ tính như vậy sớm muộn gì cũng có ngày bị người ta trói l ạ đánh thôi ngươi học cách mở khóa đi lốp cấp bắt có thể giữ lại mạng cỏ đấy phù ngọc t h u g h é t nhớt người khác m á i m ì n h xấu tính nên lập tức đập âm đằng một trận nào ngọc bây giờ lại cần tới kỹ năng mở khóa này sau khi thuận lợi thoát khỏi lồng vàng phù ngọc t h u không biết bay nên dựa vào thân hình tròn vo lăn lộn ra ngoài điện bên ngoài vắng bằn h vắng ngắt không có rồng mà cũng chẳng có mây phù ngọc thu nhìn quanh một vòng sau khi tìm đúng phương hướng thì lập tức vừa lăn vừa chạy tới thang mây cửu trọng thiên đây là hướng bắc đúng không nhỉ phù ngọc thu lăn tới hoa cả mắt mờ mịt nghĩ thầm hướng bắc chính là thang mây dẫn đến lưu ly đạo bắc bắc phù ngọc thu lăn cả nửa n g à y ở cửu trọng thiên chống trải mà chẳng thấy bóng thang mây trong truyền thuyết đâu trái là chỉ thấy một cung điện nguy nghe sừng sững cách đó không xa hình như hơi sai sai phù ngọc thu nghĩ ngợi cựu trọng thiên l ớ như n thế mà chỉ có ba người ở thôi sao theo lý mà nói với thân phận tôn quý như tin ê tôn thì chỗ ở phải có vô số người hầu k ẻ hạ mới đúng nhưng y đến cựu trọng thiên đã hai ngày mà ngoại trừ vân thu và vân quy thì không thấy một bóng người sống những người hầu kia thì không tính phù ngọc thu từng liếc qua vài phát phát hiện đó chỉ là đá khắc ra phù ngọc thu rùng mình một cái nghĩ thầm chết tin tôn này có gì đó quái gở nên mới không để người ta hầu hạ trong đầu y đời ngập những hình ảnh đáng sợ đúng lúc này ở cung điện phía xa chợt vọng lại một tiếng chim hót tê tâm liệt phế không gian lặng ngắt như tờ bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu trỏ l ó i làm phù ngọc thu giật mình ngã chậm vó chíp phù ngọc thu suýt xù lông lên đó là tiếng chim hót cựu trọng thiên còn có con chim khác nữa sao sau tiếng chim hót thống khổ kia chung quanh lại trở về yên tĩnh phù ngọc thu hoảng sợ vội vàng đập c á n h lộn nhào ra cổng cung điện đợi đến khi an toàn rời x a cung điện kỳ quái kia phù ngọc thu mới thở phà một hơi nhẹ nhõm nhưng sau lưng lại vang lên tiếng chim hót thảm thiết hơn như bị tra tấn phù ngọc thu giật nảy mình không hiểu sao chợt nhớ tới con hoàng oan lúc trước bị tin tôn hẳn hạ máu me đầm đìa mà vẫn giãy r ụ ộ n g bứt lông vũ bắn pháo hoa nghe từng đợt kêu thảm sau l ư n phù ngọc thu sợ hãi nghĩ thầm nhưng la s ố n không có sở thích làm n ụ c người khác đâu nhỉ y không dám ở lâu mà chỉ muốn bỏ chạy càng nhanh càng tốt trên con đường ngọc thật trống trải một cục bông trắng lanh lông lốc nhành như chớp chui vào bụi cỏ chỉ chốc lá sau phù ngọc thu lại lập cập l a n về phù ngọc thu sợ run chim chip không ngớt an ủi mình mình không điên mình chỉ trở lại nhìn nhìn tí xíu thôi dù sao diêm la sống kia cũng đang ở suối tỉnh dưỡng nên không bắt được mình đâu nghĩ vậy y trèo lên bậc thang rồi cẩn thận từng ly từng tí lát qua cửa điện khép h ờ một đàn đ a m đắm bay ập vào mặt vô số đ a m đắm phát ra ánh sáng ly ti mơ hồ chiếu sáng chung quanh tiếng chuông gió chậm rãi vang lên như có gió thổi qua phù n g Ngọc t h u rõn rén đi vào trong bên tai lại vang lên tiếng chim kêu thét rõ mồn một ơi nhìn về hướng phát ra tiếng kêu sau đó lập tức ngẩn ngơ c ô n g điện rộng lớn hoàn toàn không có đồ đạc trang trí trên đất chằng c h ỉ phát trận vô số dây đỏ đan x e n nhau phía trên cột hàng trăm hàng ngàn c h u ô n g gió vừa động nhẹ sẽ phát ra tiếng l e n k e n êm tai giữa phát trận có vô số tia nước từ bốn phương tám hướng đổ về tụ lại thành một dòng nước xiết như thác dưới thác có một con chim màu sắc rực rỡ đang nằm thoi thóp trong nước con n g ư ờ i phù ngọc thu lập tức co lại b ộ i lông con chim kia hết sức lộng lẫy so với thương loan còn đẹp hơn nhiều dường như nó muốn thoát khỏi dòng nước đang ả o ạt đổ xuống nhưng giải dụ mấy lần mà hai c á n h vẫn không hề nhúc nhích hình như con chim xinh đẹp kia đã bị ai đó bẻ, cánh, bẻ gãy c á n h thì phải trong lòng phù ngọc thu bùng lên l ử a giận vẫn n ộ chip một tí quả nhiên dinh là sống cỏ thù vui quái gợn g ư ợ c đã c i ê m chắc phượng hoàng thòi thấp trong nước bỗng nhiên mở to mắt lộ ra một đôi mắt vàng rực như lửa chương mười một đồng bệnh tương lên phần ngọt thơ phẫn nộ đến mức vỡ rộng van u cớp ba m ạ c là núi con đường duy nhất là sông dài l i n lược tuy nhiều nhưng phong thủy lại không tốt lắm thường xuyên có người rơi xuống đỉnh núi nhưng hầu hết đều là s á t chết chỉ có cực ít người còn thoi thóp giải chết là linh vật được trời đất sinh ra tuy phù ngọc thu hơi xấu tính nhưng lại đầy lòng trắc ẩn ngay cả nhân loại y ghét nhất cũng sẽ b ị mũi đi cứu phát hiện ra con chim có bộ lông xinh đẹp này bị hành hạ thoi thóp ấn tượng miễn cưỡng xem như tin tồn là người tốt của phù ngọc thu lập tức rơi xuống đáy vực cấp cấp biến thành kẻ hung tàn ngược chim cuồng ma thấy con chim kia mở to mắt phù hợp thư vội vã xẹt cánh nhảy lò cò về phía nó thu hút sự chú ý của nó chíp chíp chíp p h ư n g hoàn biện nhất trong trận pháp hơi nghiêng đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn cục bông trắng nhảy lo choi thấy con chim nhúc n h í c phù hợp thư mới thở pha một hơi xem ra vẫn còn cứu được đáng ghét mình lội xuống vũng bùn này làm gì chứ phù ngọc thù vừa trách mình vừa đi quanh rìa phát trận tìm cách phá giải lần trước cứu phải tên bạc nhãn lan kia mình còn mất cả mạng nữa tuy n ó thế nhưng nghi vẫn nghĩ t r ă m phương ngàn kể cố gắng cứu chim phù ngọc thù có n g ố c cũng biết phát trận k i a không thể tự tiện xông vào chỉ dám chạy vòng vòng bên ngoài phượng hoàng lạnh lùng nhìn cục bông trắng kia lăn qua lăn lại sự cùng bạo trong mắt cuồn cuộn như mây mù chỉ là xác chim của phù ngọc thu vốn đã béo cộng thêm lúc nãy buông ba một đoạn đường dài nên đã sớm cạn kiệt sức lực Ý chạy một hồi mệt bở hơi tai nên dừng lại nghỉ ngơi chốc lát đột nhiên nhớ ra mình còn có linh đan phù ngọc thu thử thôi thúc nguyên đ à n trong cơ thể linh đan kia hở tí lại dở chết hoàn toàn không thèm nghe phù ngọc thu sai khiến Ý vốn chẳng hy vọng quá nhiều nhưng vừa thôi thúc thì một dòng nước đột ngột xuất hiện trong không khí nó tự như có sinh m ệ t nhìn quanh hồi lâu do đã ánh mắt rơi vào con chim trong phát trận chẳng biết có phải ảo giác của p h ụ ngọc thu hay không mà y cảm thấy nguyên đan này cứ gặp tin tôn thì sợ hãi lại nằm im giờ lại như tiểu nhân đắc ý tung tăng hớn hở p h ụ ngọc thu cũng không biết không hiểu nó đang hớn hở chuyện gì nhưng có thể kích hoạt nội đàn đã là niềm vui bất ngờ ây thử sai khiến dòng nước tham gia vào pháp trận dòng nước xanh thẫm hệt như một con rồng nước phấn khích phải vỡ pháp trận rồi chậm rãi tìm kiếm con chim bị nhốt ở giữa nhìn thấy dòng nước ánh mắt phượng hoàng càng thêm lạnh lẽo dường nhiều n ó m u ố n giải dụa đứng dậy nhưng vừa cử động thì lập tức ngã s u ố n g lại lông vũ toàn thân ướt nhẹp dòng nước càng lúc càng đến gần cùng lúc đó dây đảo đang nhau chằn chịt trong điện bỗng n h i ê n rung rình làm chuông gió dày đặc k ê u vàng khắp đại điện vắng vẻ lan can lan can p h ư ợ n g ngọc thô bị âm thanh kinh dị này gạ cho xù lông nhưng y không dám nhúc nhích mà dồn hết sức lực sai khiến dòng nước thăm dò tốt nhất là có thể cuốn con chim kia ra khỏi h á c trận quỷ quái này ngay khi dòng nước sắp chạm vào bộ lông vũ lộng lẫy tiếng chuông gió dồn dập đột nhiên im bặt phượng hoàng vẫn luôn yên lặng trượt sạc ra một n g ụ m máu đỏ vàng rồi bị dòng nước đổ xuống cuốn trôi Thành vết máu chẳng biết con chim kia làm gì mà dây đỏ rung rưng trên đỉnh đầu đột nhiên đ í c phật vô số chuông g i á theo hướng nước rơi xuống phát trận trên mặt đất cũng biến mất phượng hoàng đang cận kề cái chết ánh mắt tràn đời căm hận nhìn chằm chằm phùng n g thu nó chỉ hận không thể nhìn con chim này ra thành cho phồ ngọc thu hoàn toàn không phát giác ra ánh mắt của nó vì đang kinh ngạc tự hỏi không biết ai đã xóa sạch phát trận trong đại điện giờ mà không chạy thì chờ đến lúc nào phồ ngọc thu lảo đảo chạy tới dòng nước bắn tung tế đời trời để đến bên cạnh phượng hoàng phượng hoàng muốn giải d ụ nhưng vừa cử động thì lại s ạ c ra một ngụm máu trơ mắt nhìn cục bông trắng ướt sũng kia nhảo về phía mình phượng hoàng bất lực nhìn cục bông trắng đang càng lúc càng gần đồng tử màu vàng tan rã trong chớp mắt y đến giết mình y cũng lạ mây mù đã tan đến ở cửu trọng thiên đột nhiên xuất hiện phù g ọ c thu tinh mắt thấy mây mù chung quanh một vòng vây từ bốn phương tám hướng ùn ùn kể tới chỗ mình chí phù g ọ c thu hết đêm một tiếng rồi hấp tấp chạy đến trước mặt phượng hoàng cúi đầu hút một cái và phượng hoàng đang k h a i thóp rồi vội hỏi còn động được không mây mù chung quan lập tức ngưng trệ nỗi oán hận trong mắt phượng hoàng vẫn chưa tiêu tan gần như bối rối nhìn y mấy đám mây kia sắp tới rồi nếu phù ngọc thu vẫn còn là ưu thảo thì nhất định trên phiến l ạ đã r ị đầy mồ hôi lặn y run rợi mổ lông phượng hoàng thúc giục n h a n đi mau phượng hoàng kinh ngạc nhìn y chân chối thấy phản ứng của nó phù ngọc thu nghĩ thầm chết tiệt con chim đẹp như vậy mà lại bị ngốc sao n h ư n đã đến ư ớ c này thì y cũng không thể bỏ mặt nó được dòng nước vẫn ào ào xuống đỉnh đầu phù ngọc thu nghĩ còn nước còn tát nên cố chui xuống dưới cánh gãy của phượng hoàng con ngươi phượng hoàng lập tức co rút lại cảm giác bị chạm vào cánh gãy làm toàn thân nó đau run rẩy mây mù lại kéo tới lần nữa nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo thân hình phượng hoàng bỗng nhiên lay động tầm mắt từ từ lên cao phù ngọc thu chui s ư ở n g dưới người nó cố gắng dùng thanh ì n h tròn vo của mình để vác phượng hoàng phượng hoàng bà chởm phượng hoàng xuân rỗng hơn nữa còn bị tra tấn gầy rộc nên chẳng có bao nhiêu sức nặng phù ngọc thù dốc hết sức lực chip một tiếng rồi lảo đảo vác con chim to h i n mình gấp nhiều lần đứng dậy thanh ì n h chim trắng quá nhỏ sau khi gian a n vác phượng hoàng lên thì đôi cảnh gãy hoa mỹ kia gục xuống che khuất chim trắng hoàn toàn không t h ấ p bóng dáng y đâu nữa và lạnh lùng trong mắt phượng hoàng tan đi thay vào đó là sự kinh ngạc không che giấu được chẳng biết kinh ngạc vì cục bông trắng này không giết mình hay vì t h â n h ì n h bé nhỏ như vậy mà có thể vác mình lên phù ngọc thù khó nhọc d i ũ i chân chim vàng nhạt bước từ trước một bước sau đó y hoảng hốt c h í t một tiếng trực tiếp bị đẻ úp sấp phượng hoàng bà chẩm phù ngọc thu cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị đè dập chẳng biết có phải y nhầm hay không mà cứ cảm thấy con chim lớn đè trên người mình hơi rung rung lên hình như là đang cười c h i t còn chim này rõ n ă n g phù ngọc thu cũng không nghĩ nhiều còn đang lầm bầm chắc không phải là hắn béo ngầm đấy chứ phù ngọc thu bận khí trồi gượng dậy lần nữa chậm chạp chạy ra ngoài mắt y bị lông phượng hoàng rực rỡ che khuất nên chỉ có thể chạy về phía cửa trong trí nhớ cũng không thấy mây mù trong đại điện đã tan đi phù ngọc thu n ơ nớp lo sợ c õ n phượng hoàng xông ra ngoài trên đường bị đẻ úp bảy tám lần dày v à hơn nửa ngày rốt c u c ũ n g thoát khỏi xào huyệt ma quỷ bên cạnh cung điện là một rừng ngô đồng phù ngọc thu c õ n phượng hoàng chạy vào phát hiện chung quanh không có sương mù nên thở phần nhẹ nhõm chíp một tiếng lại bị đè sấp lần nữa t r o n rừng cây ngô đồng đầy những đốm sáng li ti đăm đắm bay quanh hai người như mây mù phù ngọc thô nằm rạp dưới đất thở dốc hơn nửa ngày mới khỏe lại y mệt mỏi nhìn sang bên cạnh phát hiện con chim kia chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào giờ đang rũ mắt nhìn y còn chim lớn này bị dài vò cực kỳ gầy yếu toàn thân còn ướt sũng nước đôi cánh như bị bẻ gãy nhìn thôi cũng thấy đau phù ngọc thu chợt động lòng c h ắ c ẩn có cảm giác đ ồ n g bệnh tương liên v ề cùng rơi vào tay diêm la sống chịu bị hành hạ sao n g ư ơ i là ở đó phù ngọc thu g ũ l ô n g rồi đồng cảm nói diêm la sống kia nhốt ngươi à cả bộ l ô n g phượng hoàng bị thấm nước nhưng không ướt sũng như phù ngọc thu rõ ràng nhìn hết sức chợt vật nhưng vẫn toát ra vẻ ưu nhã cư kiêu k ư nghe mấy chữ diêm la sống con người hắn khẽ động nói khẽ diêm la sống phù n hợp thôi nghe giọng hắn khàn khàn thì càng thêm thương cảm hắn là tiền tôn đó phượng hoàng bà chởm phượng hoàng ô một tiếng đồ thản nhiên nói chính hắn ta biết ngay mà phù n hợp thôi tức giận đập cánh quả nhiên hắn có thú vui quái g ỡ tra tấn người khác hèn gì bị bệnh suốt đáng đời phượng hoàng nhìn y tức giận nhảy dựng lên nghe y chửi rủa tin tôn thì con người g i à n tối đi chỉ là trên mặt hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa không vì bị tra tấn mà tâm tư âm trầm dịu giọng nói đa tạng ư ờ i đã cứu ta không có gì thấy toàn thân hắn còn đang nhỏ nước tí tát phù ngọc thu cảm thấy chim lớn này hình như hơi ngốc không thích nước mà cũng không biết giũ lông nữa cụ bông chẳng ra sức lắc nước trên người mình rồi dạy hắn người l à như vậy nè xù lông lên rồi lắc m ạ n là có thể giũ hết nước ngay theo y biết thì bản năng loài chim không thích bị dính nước chim lớn này bị nhốt trong pháp trận s ố nước còn khó chịu đến mức nào nữa chứ cột bông trắng xù lông như kẹo bông gòn ở thế gian nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến người ta chỉ sợ y lắc bay hết lông vũ của mình nhưng phượng hoàng ưu nhã cương quyết không làm động tác này h ạ n h r ũ mắt nhìn c ụ c bông trắng đang nghiêm túc dạy mình làm chim ấm giọng nói không sao đâu phù ngọc thu tưởng h ẳ n gãy c á n h không làm được nên tế nhị không nói nữa sau một phen dài vò giờ đã qua giờ tí phù ngọc thu bị gió lạnh thổi run cầm cập lúc này mới nhớ ra mình đang chạy chối chết muốn trốn chung không phù ngọc thu hỏi nếu bị diêm la sống bắt được nhất định hắn sẽ đem chúng ta đi bắn p h á hoa đấy diêm la sống chấm hỏi phượng hoàng giật mình có lẽ hắn cảm thấy cách xương hô này rất thú vị nên trầm thấp lặp lại lần nữa trong đôi mắt vàng như có ánh lửa lập l ò cực kỳ dịu dàng t h â n h ì n h phượng ngọc thu còn không cao bằng trên người ta đi bay nhảy lên này này người ngẩng ra làm gì thế trốn đi đâu phượng hoàng cúi đầu xuống t ạ o v ẹ lo lắng chúng ta chạy không thoát đâu thoát chứ thoát chứ phượng ngọc thu luôn miệng trấn an hắn đi t h e t a đi ở đây kiểu gì cũng chết thôi có lẽ phượng hoàng cảm thấy y nói rất chỉ lý nên gật đầu ừ tìm được bạn đồng hành phường n g c thu không còn sợ hãi như trước y chỉ vào con đường tối om trước mặt thang mây cửu trọng thiền chắc ở ngay phía trước nghe nói có thể theo thang mây xuống lưu ly đạo phượng hoàng im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói đó là hướng nam phường n g thu bà chấm phường n g thu lảo đảo cả người hệt như quả bóng l a n đi y nhảy dựng lên hả nam à ừ đôi mắt vàng xinh đẹp của phượng hoàng dịu dàng nhìn y hướng bắc đằng kia kìa a a a phường ngọc t h ư c h ờ t h ấ y may mắn phim mình đã cứu người nếu không có chạy đến chết cũng chẳng thấy được thăng mây cựu trọng thiên mây mù chung quanh đã biến mất phường ngọc t h ư thò đầu ra ngó nửa ngày không thấy ai mới dẫn phượng hoàng lanh đi p h ư ợ n g hoàng sợi bước chậm chạp theo sau cục bông trắng khăn hình hắn rất lớn cột bông trắng phải lan hai ba vòng mới đuổi kịp một bước cụ hắn nên phượng hoàng dứt khoát đi thật chậm phía sau nhìn cột bông trắng vừa lăn vừa nhảy cũng khá thú vị chưa được bao lâu phù ngọc thù đã lăn chóng mặt hòa mắt đàn vải chậm chạp chậm rãi đi bộ bằng đôi chân ngắn ngủi phượng hoàng thấy y bước đi loạn chạp thì chợt hỏi sao ngươi không bay giờ đang chạy trốn chẳng phải bay nhanh hơn sao phượng ngọc thu mờ mịt ngữ đâu nhìn hắn hả ánh mắt phượng hoàng tĩnh mực như cuồn cuộn mây đen nỗi đau đớn vì bị gãy c á n h dường như vẫn còn lưu lại toàn thân không hiểu sao nhìn đôi cánh trắng mút kia hắn lại thấy cằm ghét gần như lặn lùng nói bay đi phượng ngọc thu ngờ vực hỏi bay sao phải bay phượng hoàng bà chởm phượng hoàng bị câu hỏi đơn giản đến cực điểm này làm s ư ở n g người người không phải là chi mà chương mười hai thánh nhân bồ tát trên đời này chẳng cây cỏ nào có mơ ước bay lên trời phường ngọc thu cũng không ngoại lệ sau khi trùng thợ s ừ n thành chim trắng y thường dùng đôi cánh ngắn ngủn để giữ thăng bằng chào x á t chim tròn vo này hoặc xem như năm ngón tay của loài người để đào bới chứ chưa bao giờ nghĩ tới bay có lẽ phượng hoàng chưa từng thấy loài chim nào giống vậy nên nhìn y hồi lâu rồi đột nhiên bật cười phù ngọc thu thò đầu ra nhìn phía trước nghe tiếng cười thì nghi hoặc liếc h ã n một cỡ rồi hỏi người tên gì phượng hoàng phượng hoàng phù ngọc thu nhíu mày theo y biết thì trăm năm trước kim ô xuất hiện trên trời rơi xuống mưa lửa khiến dân chúng tam giới lầm than cả tộc phượng hoàng chìm trong bị lửa đồng quy vô tận với kim ô kim ô là quạ vàng chẳng phải cả tộc phượng hoàng đều chết hết rồi sao con chim này từ đâu ra tôi p h ư n g Ngọc thu h ơ i xấu t í n h nhưng ít ra v ẫ n h i ể u đạo lý đ ố i nhân xử thế không tò mò chuyện thương tâm của người ta mà chỉ gật đầu nghe nói m ẫ u phượng hoàng có thể cải tử hoàn sinh lửa nếp bàn có thể luyện hồn diêm la sống kia nói đến đây phượng Ngọc t h u biến sắc hít sâu một hơi xít lửa nếp bàn của phượng hoàng có thể luyện hồn vì vậy diêm la sống mới n h ố t phượng hoàng ở đây sau khi hành hạ hắn đến chết thì lấy lửa nít bàn để luyện hồn cho thiếu tập chủ u n s c o đã hồn bay phát tán kia sao phù ngọc thu cảm thấy mình vừa biết được chuyện gì ghê gớm lắm ánh mắt nhìn phượng hoàng càng thêm đồng tình thương hại phượng hoàng bà chẩm phượng hoàng chưa bao giờ bị ai nhìn bằng ánh mắt này nên khẽ hỏi diêm la sống làm sao phù ngọc thu t h ấ y hắn nói chuyện vẫn ôn tồn hình hòa thì chị hận không thể tức giận thay hắn người không hận hắn nả phượng hoàng nghiêng đầu trong mắt hoàn toàn không có hận ý phù ngọc n g thu nghĩ thầm chắc bị ngược dữ quá nên hoáng ngốc đây mà hắn n h ố t n g ư u i ở đâu muốn làm gì phượng hoàng rủ mắt nhìn đôi cánh gãy gục đôi mắt mờ đôi mắt và mờ mịt hắn nói muốn nhìn chim gãy c á n h có thể bay nữa không nghe được câu này phù ngọc n g thu lại nóng máu lên đ ồ cháo để ta xoắn lưỡi ngươi lại xem ngươi còn nói được không đây là tiếng người sao hả hả phương hoành bị tiếng chửi rủ âm s ò m này làm ho khan một tiếng phù ngọc n g thu tức gần chết vừa đi vừa mắng nhìn từ phía sau y giống hệt viên chè t r ô i nước mũi luộc trên đầu b ó c khỏi nghi ngút phương hoàng chậm chạp đi theo nghe y mắng mỏ thì vệ thích thủ trong mắt càng sâu hơn phù ngọc n g thu không giỏi mắng người lắm chửi tới chửi lu chỉ có mấy câu kia hình như y cũng nhận ra vốn c h ử của mình quá nghèo nàn nên tức khí bật ngửa hai chân sạc ra phượng hoàng bà chấm cũng nóng tính ghê hai con chim đi chưa được bao lâu thì bầu trời đột nhiên vọng đến một tiếng rồng gầm đầy lo lắng như sắp xảy ra chuyện lớn phù ngọc thu giật nảy mình vội vã dừng lại rồi đưa đầu đẩy phượng hoàng trốn ra sau cây cột bên cạnh phía xa chính là đại điện của tuyên tôn cửu trọng thiên rồng săn đất xuống đất hóa thành người vân thu lo lắng xông vào cửa điện mơ hồ nghe thấy tiếng hắn gọi tôn thực tề tầm liệt vế cứ như tin tôn đã về cõi tin chiếc đại điện của tin tôn là một mảnh đất chống rộng lớn phùng ngọc thu nhìn trái ngõ phải mà không thấy chỗ nào ẩn nấp được nên đàn phải nhẫn nại đứng in chờ đợi chắc lát sau rút cuộc vân thu đi ra thế nên lại hóa thành rồng xanh bay lên không trung nhìn hắn gấp gắt nôn nóng như con r ồ i không đầu bay tứ tùng có vẻ đang muốn tìm ai đó phù ngọc thu ngửa đầu nhìn con rồng bay đi xa rồi âm thầm thở phàm một hơi ây chưa kịp thở xong thì rồng xanh giữa không trung đã phát hiện được gì đó nên lập tức quay đầu l a về phía hai con chim con rồng nhào xuống như sấm sét không khí bị hắn lao vút qua phát ra tiếng rít xé gió phường ngọc thu cứng đờ nguy rồi bị phát hiện chẳng phải thanh k h e đã nói hôm nay vân thu và vân quy không có mặt ở cửu trọng thiên sao thấy con rồng càng lúc càng gần phường ngọc thu vội vàng kéo phượng hoàng chạy nhanh chạy mau tuyến rồng gầm đã tới gần v â n t h u như sắp phát điên trong đôi mắt rồng hừng hực l ử a giận phường ngọc thu lộn nhào chạy tới trước, trước với phượng hoàng bị tiếng rồng gầm chấn động làm hai chân lảo đảo lành lồng lốc như viên chè trôi nước sau đó đâm sầm vào một tảng đá mặt suýt bị đụng dẹp lét còn người phượng hoàng co lại quay phắt đầu nhìn chừng chừng vân thu sắp vọt tới vân thu bà chấm c ò n rồng vân thu như bị đông cứng lại giữa không trung sau đó rơi thẳng xuống đất r ồ n g một tiếng vang dội bụi mù bay tứ t u n g phù ngọc thu hoảng l ạ n c h í t c h í t chỉ sợ bị bắt được y sợ mình sẽ bị đem bắn pháo hoa càng sợ phượng hoàng vô tội này sẽ ngâm nước tra tấn sẽ bị ngâm nước tra tấn phù ngọc thu đang cắm đầu chạy trong bụi mù thì đột nhiên cảm giác thân thể mình lơ lửng như bị quăng lên y run bắn một cái c o n tưởng vân thu đuổi kịp đột nhiên nghe thấy tiếng nói bên tai đừng sợ là giọng nói của phượng hoàng phù ngọc thu giật mình lúc này mới nhận ra y bị quăng lên l ư n g phượng hoàng chung q u a n bụi mù dày đặc nên phùng ngọc thu không thấy rõ phượng hoàng di chuyển thế nào chỉ thấy thân mình lay động sắp nảy đợi đến khi tầm mắt trở nên rõ ràng thì hai người đã rời xa đại điện c ử trọng thiên phía xa rồng săn bay vút lên mây trong nháy mắt biến mất dạc vân thù không còn đuổi theo nữa phùng ngọc thu thở phàm một hơi cảm thấy hai chân chim vẫn còn run đợi bẫy sau đó y nhớ ra phượng hoàng đang bị thương nên vội vã lăn xuống khỏi lưng hắn người không s a o chứ phượng ngọc thu lăn lộn trong đám bụi làm bộ lông chẳng mút l ắ m lên dơ hầy còn lông phượng hoàng vẫn lộng lẫy không dính một hạt bụi trần hắn cười nói không sao nguy hiểm thật phượng ngọc thu đi quanh hắn hai vòng thấy hắn thật sự không có thêm vết thương mới thì lầm bầm nếu con rồng đáng ghét kia đụi theo nữa thì t a sẽ đồng quy vô tận với hắn có chết cũng không thể để mình bị bắt lại lần nữa phương hoàng nhớ mày hỏi người định làm thế nào để đồng quê vô tận với hắn ừ, tự nổ linh đan nổ nhanh lắm phụ ngọc thư quen miệng nói dù sao bị bắt về cũng chết thôi ta tự nổ kéo theo một người cũng không lỗ nhưng người nhớ chạy xài ra chút nhé coi chừng bị văng miệng đấy phương hoàng bà chấm sao ơi có thể nói tự nổ linh đan đơn giản như nổ bắp rang thế chứ chẳng biết phượng hoàng cẩm y chạy bao xa phù ngọc thu vô tình nhìn lên mới kinh ngạc phát hiện cách đó không xa hình như là tham mây trong truyền thuyết phù ngọc thu mừng rỡ nhảy dựng lên đến rồi hai người đi tới tham mây phù ngọc thu mừng gần chết từ tham mây xuống lưu ly đạo y có thể chạy tới vên bản lĩnh gì đó để xem thiếu tôn mà tuyết lộc y thông đồng tiếp tay có phải là cậu nam nhân phong bắc hà kia không hừ hừ p h ư ợ ngọc n g thu ra v ẻ hung ác l ầ m bẩm người cứ chờ chết đi cha ngươi mà không c h ờ chết ngươi thì sẽ theo họ ngươi thảy bộ dạng sắp làm chị xấu của uy phượng hoàng hỏi người có thù với ai à có p h ư ợ ngọc n g thu rất hiếm khi đề phòng người khác cứ có thiện cảm với ai thì lại mòi tìm móc phổi ra không hề giấu diếm hình như đang ở lưu ly đạo nhưng ta không chắc có phải là hẳn không nữa sao lại không chắc vì hình như hắn không nói ta biết tên thật cũng không biết thân phận luôn phường ngọc thu nhớ mày chỉ biết là chỉ biết là gì phường ngọc thu khẽ giật mình đ ộ t n h i ê n phát hiện ngoại trừ tên và thân phận phong bắc hà thì mình hoàn toàn chẳng biết gì cả huống chi tên và thân phận kia rất có thể là giả phường ngọc thu càng tức hơn hắn lừa ta lừa tình gà s á t suýt nữ còn suýt nữ còn k h ỏ i giữ được tính mạng phượng hoàng gật đầu phụ họa thế thì xấu thật phù ngọc thu c h í t c h í t mắng người so với n h ì m là sống còn chẳng đáng làm người lần này phụ hoàng không phụ họa nữa s a p tới thang mây phù ngọc thu thấy được đường sống nên vui vẻ chạy lên phía trước thang mây từ cửu trọng thi xuống lưu ly đạo như bị treo lơ lửng giữa không trung n ổ i thẳng xuống vạn trượt bên dưới mây mù lượt quanh như chỉ cần sợi chân là có thể rơi xuống ngay tức k h ắ c p h ư ợ n g ngọc thù vui thì vui nhưng vừa leo xuống một bậc nhìn thoáng qua phía dưới thì hoảng sợ nhà o tới ô m g chân phượng hoàng xòe cánh bán chặt mỏng v u ố t phượng hoàng t run g cầm cập phượng hoàng rũ mắt nhìn cục bông trắng chưa cao bằng trên mình ôn tồn hỏi sao thế hơi hơi cao p h ư ợ n g ngọc thù lũng tủn g đáp ta chưa bao giờ t ớ i chỗ cao như vậy cả phượng hoàng bà chẩm â u t h ả o giảng lình cặm rễ dưới đất dù có biến thành người cũng chưa từng đến chỗ nào cao quá ba tầng lầu t r e o ngược xuống thăm mây mịt mù cao vạn trượng này quá khó nhất thời y không dám đôi mắt vàng của phượng hoàng nhìn y chằm chằm như muốn phân biệt một con chim sợ độ cao là sự thật hay con chim trắng này đang gạt người nhưng chim trắng run rẩy làm bộ lông s ù u to như bộ công an s ắ p bay đi làm phượng hoàng không thể không tin một con chim mà lại sợ độ cao hắn âm thầm thở dài rồi nói đừng sợ cứ đi từ từ đừng nhìn xuống là được đâu dễ như hắn nói vậy chứ nhưng đã đi đến tận đời cũng chẳng còn đường lui nữa phù ngọc thu hít sâu một hơi cổ nén nỗi sợ hãi độ cao rồi run rẩy đi xuống than g mây phương hoàng ung dung theo sau hai cảnh hắn đã gãy nên không cần lo bị tễ chết mới đi hai bước mà chân chim của phù ngọc thu đã toát mồ hôi mỗi khi căng thẳng y lại hay lảm nhảm không sao không sao không sao không thấy chết là được phường ngọc thu lẩm bẩm nửa ngày cứ tưởng mình đã đi hết nửa đường n g o nhìn lại mới sáu bậc tháng phường ngọc thư bà chẩm thấy y thực sự khẩn trương phường hoàng chậm rãi đi bên cạnh trò chuyện với y ta nghe con rồng kia nói ngươi là chim câm mà phường ngọc thư vội vàng nói chuyện với hắn để làm mình phân tâm người quá vợ, vợ đúng vậy phù hợp thu lẩm bẩm chip vài tiếng hót không đúng giai điệu lắm nhưng cũng không quá dở trước đó ta nghe nói đạo lữ hắn vì cứu hắn mà chết chắc vì vậy nên hắn mới thích nghe bài người quá vợ con người phượng hoàng bỗng nhiên coi lại đôi mắt v à n g lập tức hiện ra tơ máu gần như lạnh lùng nhìn phù ngọc thu hắn trở mặt quá nhanh mới vừa rồi còn dịu dàng như nước thế mà c h ỉ chớp mắt đã hận không thể phóng lửa đốt người phù ngọc thu lên nhìn đường dưới chân nên không phát giác được ánh mắt biến hóa của phượng hoàng vẫn đang luyên t h u y ề n không ngớt hay nếu sớm biết đêm nay trốn được thì ta đã hát cho hắn nghe rồi dù sao ta chích c h í c hắn cũng không hiểu ta đang hát gì còn có thể thừa cơ mắng hắn một trận nữa ánh mắt phượng hoàng càng lúc càng tối sương mù trên thang mây cũng dần vây lại phù ngọc t h u liễu lo không ngừng rồi quay đầu đít hắn một cái ánh mắt rơi vào gương mặt l ạ n h lẽo của phượng hoàng làm y giật mình phượng hoàng như bị chạm đến vẫy ngược ngay cả đôi cánh gãy cũng run nhẹ phù ngọc t h u nhìn hắn hồi lâu đột nhiên nhảy lên bậc thang rồi tức tối húc đầu vào lông vũ của phượng hoàng phượng hoàng chấm hỏi phượng hoàng bất ngờ không kịp đề phòng nên suýt bị hút ngã xuống đất n g ư ơ i bị ngốc đúng không phù ngọc thù sắp tức chết rồi hắn cầm từ ngươi tra tấn ngươi nói không chừng là để d ù n g lửa nít bàn của ngươi luyện h ồ n cho thiếu tập chủ insul gì đó của hắn để đạo lữ hắn sống lại đấy phượng hoàng sững sờ hắn đ i v ớ i ngươi như vậy mà ta mở nã xấu có vài câu ngươi đã nổi cáo rồi à phù ngọc n g thù giống như đang nhìn một kẻ ngốc cứng đầu lạnh lùng nói muốn làm t h á n h n h â n bồ tát cũng phải chọn đ ờ i điểm chứ sao lúc bị hắn tra tấn ngươi không nổi c á o đi phượng hoàng bà chởm phượng hoàng cúi đầu thắc mắc ngươi nói thiếu tục chủ in sồ là đạo lữ của tiên tôn à chắc vậy phù ngọc n g thù uốn nắn hắn con gọi hắn tin ê tôi làm gì mặn hắn d ì m la sống đi phượng hoàng chờ mặt hồi lâu rồi nói diêm diêm là sổm